Ở phần trước thì như n g ta đã biết đấy là lâm vân đã quyết định đến trả thù t ị n h m ị c h cốc rồi và khi mà đến được t ị n h m ị c h cốc thì lâm vân mới phát hiện ra là cái lực lượng của t ị n h m ị c h cốc này nó cực kỳ mạnh mẽ chứ nó không đơn giản chỉ là như những môn phái khác thậm chí còn những người mà đã độ kiếp thất bại chuyển thành tán t i ê n có thực lực rất mạnh Và để có tuy h thù tịch Mình cốc thì lâm vân không thể nào mà cường công hay ể trả được đối đ cường Cốc Lâm mà Vân nào công là ầ trực được diện v ậ thì Lâm â v nhiên c ỉ có cách là đ ám sát thôi Tuy h i n thì hai lão tổ của t ị n h mình cốc cũng đã xuất quan và họ muốn、uh, tiêu diệt lâm vân Vậy thì chúng ta đến với Vân với Vây ngày nay thì ta thế ta chúng phần hôm nhé Chúng chương của các Công đến nào bạn đến Để làm là xem Lâm、vân、sẽ sẽ lâm vân không biết vì sao là lão già kia lại phải thề đọc như vậy nhưng hắn luôn có cảm giác không đúng lão già có dâu tóc bạc trắng kia tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hắn có một loại linh cảm một khi mà hắn xuất hiện sẽ lập tức bị vây công bất luận là lão già kia có động thủ hay không nhưng lời thề của y là có vấn đề mấu chốt ở một câu y nói một khi y gây hại cho mình thì hải cốt sẽ không còn cũng không nói là người của tịch m ị c h cốc gây hại cho hắn thì thế nào huống hồ cho dù hiện tại t ị c h mị cốc thực sự muốn hòa giải hắn cũng không đồng ý không nói tới mối thù của đôi bên đã tới tình trạng bất cộng đái thiên lâm vân căn bản không muốn hòa giải với t ị c h mị cốc hai bên chỉ có một bên có thể tồn tại mà thôi nói cả nửa ngày mà không thấy người nào đi ra sắc mặt của lão già họ khang đã trở nên âm trầm ông ta vung tay lên lập tức biến mất tại chỗ dù ông ta không có cách nào biết được vị trí cụ thể của lâm vân nhưng ông ta có thể cảm giác được là lâm vân cách đại điện không xa một khi có người của tịch m ị c h cốc xảy ra nguy hiểm thì ông ta và sư đệ sẽ lập tức tới đó lúc đấy chỉ cần hai người liên kết cuốn lê hắn đợi cho các trưởng lão khác tới bao vây thì cho dù hắn có bản lĩnh hơn nữa cũng khó lòng mà chạy trốn được lâm vân thấy lão già rời đi thì cũng rời đi hắn càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình lão già kia là đang chờ mình mắc câu điều này chứng tỏ một khi mà mình có thêm hành động ám sát thì lão già đó nhất định sẽ phát hiện ra mà việc các cao thủ của tịch mịch cốc họp lại nhất định là để thương thảo việc gì đó nói không chừng là đã hoài nghi tới mình có lẽ hắn chỉ cần giết một người trong đó rồi siêu hồn tìm hiểu nguyên nhân vì sao năm đó tịch mịch cốc phải vây công mình đối với tu sĩ đại thừa cho dù lâm vân có biện pháp để cho người đó mở miệng nhưng hắn cảm thấy là siêu hồn thì vẫn an toàn hơn mặc dù thông tin lấy được không phải hoàn hảo nhưng chỉ cần điều tra được nguyên nhân năm đó vậy là đủ rồi lâm vân đã chấm một tu sĩ mặt trắng c ủ a tu v i đại thừa sơ kỳ người này thoạt nhìn có lực công kích không mạnh lắm ra tay là rất thích hợp tuy nhiên người này lại không đi một mình y đi cùng với một tu sĩ đại thừa và ba tu sĩ hợp thể khác bên ngoài thì khó nhìn thấy nhưng ở trong tịch mịch cốc tu sĩ đại thừa và hợp thể nhiều như lợn con đủ biết thực lực của bọn chúng là mạnh như thế nào lâm vân nghĩ tới năm đó khi mà mình còn ở u y tinh các cao thủ của một môn phái tham gia buổi đấu giá cũng chỉ là một vài tu sĩ luyện hư chỉ có lúc mình lấy được tinh hà trùy mới đi ra một tu sĩ đại thừa nếu lúc ấy mà u y tinh cũng có nhiều tu sĩ hợp thể như vậy thì nói không chừng hắn đã chết ở đó rồi mà ở hành tinh thiên hồng thì tu vi cao nhất mới chỉ là nguyên anh xem ra thì giữa các hành tinh tu chân cũng có sự chênh lệch rất lớn đối phương có sáu người lâm vân muốn một kích giết chết là hơi khó khăn tuy nhiên cho dù không thành công hắn muốn chạy trốn cũng rất đơn giản lâm vân không phải là người thích dò dự nghĩ tới đây hắn liền phóng luôn phệ hồn thương ra phệ hồn thương mang theo khí tức và sát ý mãnh liệt như một tia sáng màu tím đâm xuyên qua đan điển của một tu sĩ hợp thể rồi lại đâm vào giữa trán của một tu sĩ đại thừa lúc đâm về tu sĩ đại thừa thứ hai thì bị một thanh trường kiếm màu trắng ngăn lại chính là tên tu sĩ mặt trắng khuôn mặt của y cũng giống như thanh trưởng kiếm vậy vô cùng trắng bệnh lâm vân thu hồi phệ hồn thương còn chưa kịp tinh rời thì đã có hai khí tức cực kỳ cường hãn bao vây hắn lại lâm vân biết hai người này nhất định là hai lão già d â u bạc lâm vân liền cầm phệ hồn thương trong tay ngạo nhiên đứng đó căn bản chẳng quan tâm nhiều tới cao thủ đang đi tới người chính là lâm vân sau lão già họ khang ngạc nhiên nhìn lâm vân đứng sừng sững ở đó giống như không để các tù sĩ tịch mịch cốc chung quanh vào mắt không sai ta chính là lâm vân lâm vân bình tĩnh nói ta có chút bội phục ngươi trẻ tuổi như vậy đã tu luyện tới mức cực hạn thật là hiếm có nhưng ngươi lại quá thiếu kiên nhẫn lão phu tưởng rằng ngươi có thể kiên trì ba ngày rồi mới động thủ không ngờ là mới ba canh giờ ngươi đã không chịu được rồi dù tu vi của ngươi đã là vạn năm khó gặp nhưng vẫn phải chết ở đây mà thôi i h lão già họ khang nói xong lắc đầu thở dài lâm vân cười ha <cười> hả lão già kia đừng giả mù s a mưa nữa đỡ khiến ta xem thưởng ngươi đã làm trễ nải nhiều năm như vậy hôm nay lâm vân ta tới đây là để đòi nợ rửa cổ mà chờ chết đi lão già dâu trắng nói như vậy để khiến cho đạo tâm của lâm vân có sơ hở nhưng năm đó lâm vân được tôi luyện trong thiên hỏa năm năm ở hạt nguyên tinh ngộ ra thương đạo sao có thể g i a o động đạo tâm chỉ vì mấy câu nói được p h ệ hồn thương đã phóng ra hai tên t ù sĩ hợp thể vừa tới gần đã bị giết chết lát già họ khang hơi kinh hãi ông ta thấy tuổi của lâm vân không lớn nắm không ngờ ý chí của hắn lại kiên định như vậy điều này hơi ngoài dự đoán của ông ta thấy lâm vân ở trước mặt mình giết người ông ta sao có thể nhịn được nữa ông ta vung tay một cái một ngọn núi cực lớn đè xuống người lâm vân sự đè nén không gian này khác với sự xé rách không gian của p h ệ hồn thương không gian chung quanh của lâm vân như bị nghiền nát cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm xuất hiện lâm vân phải dùng mình một cái hắn đã lường trước là hai lão già này lợi hại nhưng không ngờ p h á p bảo của họ càng lợi hại hơn nó giống như một ngọn núi đè xuống người lâm vân vậy p h á p bảo hình ngọn núi này khiến lâm vân có một loại cảm giác không thể trốn tránh được lẽ nào p h á p bảo này cũng tồn tại đạo niệm hay sao không đúng làm sao ý có thể lợi hại như vậy được n g a y tới đây lâm vân liếc sang lão già bên cạnh thấy lão già này đang lạnh lùng cười hắn đã hiểu hai người này là liên thủ rõ ràng có thể hợp tác hoàn hảo như vậy coi như là bản lĩnh của chúng nhưng đã là liên thủ thì cho dù hoàn mỹ vô khuyết cũng vẫn có sơ hở những ý niệm trong đầu của lâm vân chỉ diễn ra trong vài tích tắc mà thôi pháp bảo hòn ngọn núi đã đè xuống vẻ hồn thương phóng ra oanh một tiếng pháp bảo ngọn núi bị ngăn cản lại nhưng lực ép vẫn rất kinh khủng lâm vân có thể khẳng định là qua một thời gian ngắn nữa thôi hắn sẽ bị ép tới xương cốt và bột phấn cũng không còn tuy nhiên giờ đây lâm vân không còn vẻ sợ hãi nữa hắn đợi đúng là thời khắc này khi phệ hồn thương ngăn cản pháp bảo hình ngọn núi ở giữa áp lực chung quanh và áp lực từ ngọn núi đã xuất hiện một khe hở lâm vân không chút dò dự thu hồi phệ hồn thương bất chấp ngọn núi lần nữa rơi xuống phệ hồn thương đã xuyên qua khe hở kia răng rắc một tiếng giòn vang vang lên áp lực trên người lâm vân bỗng nhiên biến mất hắn nhanh chóng lách người thoát khỏi phạm vi khống chế của pháp bảo cùng lúc là một tiếng ầm ầm cực lớn pháp bảo hình ngọn núi rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu vài chục mét khí tức trong người lâm vân chạy loạn xạ thiếu chút nữa là phun ra máu tươi hai lão giả kia thật là lợi hại không một dấu vết gì thì đã liên thủ tấn công rồi lâm vân còn chưa phun ra máu tươi thì lão giả đứng bên cạnh lão giả họ khang đã nhổ ra một bãi máu màu tím sen lẫn đỏ sau đó ông ta hoảng sợ nhìn về phía lâm vân ông ta không ngờ lâm vân lại lợi hại và nắm bắt tình huống hoàn mỹ như vậy ông ta và khang sư huynh đã hợp lực lại rồi mà vẫn không tránh được thậm chí còn khiến mình bị thương điều này thật quá là kinh khủng ánh mắt của lâm vân trở nên lạnh lẽo hai người này nguy hiểm nhất là khi kết hợp dù hắn đã tránh được một lần nhưng lần hai thì chưa chắc mà vừa rồi cũng là tránh hiểm một khi hắn chỉ chậm vài giây lập tức sẽ bị pháp bảo kia đ è chết lâm vân không chút dò dự phóng g i vệ hồn thương đánh về phía lão giả vừa phun máu kia động tác cực kỳ liền mạch người dám lão giả họ khang thấy lâm vân trực tiếp bỏ qua mình và đám tu sĩ xung quanh mà đánh về phía sư đệ thì cực kỳ tức giận tuy nhiên trong lòng ông ta cũng âm thầm bội phục sự quyết đoán của lâm vân một khi lâm vân tấn công các tu sĩ xung quanh thì ông ta và sư đệ sẽ có thời gian để bố trí lần công kích thứ hai nhưng lâm vân rõ ràng là xá cần để cầu viễn xá nhược để cầu cường trực tiếp buông tha người chung quanh đánh về phía sư đệ ông ta lão già vừa phun máu kia cũng thật không ngờ là lâm vân lại tấn công về hướng của mình phải biết rằng ông ta là cách hắn xa nhất lâm vân đã lựa chọn tấn công ông ta chứng tỏ hắn đã phát hiện ra sự lợi hại của ông ta và sư huynh khi liên thủ chỉ là không biết vì sao lâm vân lại phát hiện ra có phải là do mình bị thương hay không phệ hồn thương cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước người của lão già lão già không chút nghĩ ngợi liền phóng ra một pháp bảo hình cây roi để ngăn cản phệ hồn thương ông ta muốn đỡ một kích này rồi sau đó đợi sư huynh tới hỗ trợ mặc dù là vội vàng phóng ra nhưng uy lực cây roi không hề giảm lâm vân âm thầm cười lạnh phệ hồn thương bỗng nhiên biến mất quay ngược trở về đâm lão già họ khang hai lão già dâu trắng đều kinh hãi s ừ n g sốt với biến hóa kỷ dị của cây thương thẳng đến lúc này sát ý trên phệ hồn thương mới bành trướng ra lão già họ khang tuyệt đối không ngờ một thương này của lâm vân lại là nhắm vào ông ta lão già họ khang hử lạnh một tiếng một cái khiên lớn màu xám xuất hiện trước người ông ta đồng thời pháp bảo hình núi cũng quay trở về tấn công lâm vân nhưng phệ hồn thương bỗng nhiên chia ra làm hai một cái vẫn đâm về phía lão già họ khang một cái thì đâm về phía lão già kia lão già kia còn chưa kịp dùng cây roi phản kích lâm vân thì phệ hồn thương của lâm vân lại đánh tới trong lòng ta không khỏi sợ hãi than thần thức của lâm vân thật là khủng bố có thể điều khiển cây thương tùy ý như vậy cho dù là pháp bảo buồn mạng thì cũng không thể làm được như hắn không tốt l á o giả này vừa rút cây roi để phòng ngự thì phát hiện đây là cây thương giả trong lòng ta thầm nổi giận đang định bất chấp cây thương giả phóng roi để giết chết lâm vân bỗng nhiên một cảm giác cực nóng truyền tới cảm giác này không phải là hư ảo mà là một ngọn lửa được huyễn hóa thành hình cây thương đây là lửa gì vậy rõ ràng lại khiến mình có một loại cảm giác khủng bố như thế lão già này rốt cuộc bất chấp tập kích lâm vân mà vung tay lên một con mãn xà một sừng xuất hiện trước người ông ta con mãn xà há mồm phun ra một luồng xương trắng đầy hàn khí nhưng ngọn lửa kia chỉ nhạt đi có một ít mà thôi vẫn tiếp tục lao tới lão già con mãn xà giống lên một tiếng lớp da cứng rắn của nó đã bị xuyên qua lão già này không chút do dự thù mãng xả lại đồng thời tạo ra mấy cái khiên bằng băng để bảo hộ răng rắc mấy cái khiên bằng băng dần dần vỡ vụn tuy đã ngăn cản được ngọn lửa khủng bố kia nhưng lão già lần nữa lại phun ra máu tươi trong lòng ông ta càng thêm khiếp sợ đây là lửa gì mà kinh khủng như vậy lão già họ khang thấy sư đệ của mình đầy chật vật muốn đi lên hỗ trợ nhưng phệ hồn thương đã giết tới cái khiên màu xám vừa phóng ra cũng đã bị phệ hồn thương đánh cho vỡ vụn đồng thời pháp bảo h u n h núi lần nữa đẻ xuống người lâm vân lần này không còn sự hỗ trợ của lão giả kia lâm vân liền hét lớn một tiếng vận chuyển tinh nguyên vào cánh tay tung ra một quyền về phía pháp bảo hình núi do lão giả họ khang đã bị thương cho nên lực công kích của pháp bảo hình núi bị giảm đi đáng kể lâm vân chỉ cần tung một quyền thì pháp bảo liền bị đập vỡ nhưng cho dù là vậy cánh tay hắn cũng bị tổn thương vang lên tiếng vỡ vụn của xương các ngón tay vận chuyển tinh nguyên tới vết thương cánh tay lâm vân cũng giống như lão giả họ khang nhanh chóng khôi phục thống khoái lâm vân gầm lên một tiếng vẻ hồn thương lại phóng ra một kích giết chết bốn t ù sĩ hợp thể và một t ù sĩ đại thừa không hề có sự cố kỵ hắn có hỗn độn sơn hà đ ổ cung cấp linh lực cho nên không sợ gì kẻ khác vây công pháp bảo hình núi tạo uy hiếp quá lớn cho lâm vân tuy lâm vân rất muốn lấy hỗn độn sơn hà đ ổ thu pháp bảo kia lại nhưng hắn lại không nắm chắc có thể tiêu diệt hết các t ù sĩ chung quanh một khi có người nào chạy thoát rồi truyền bá tin tức ra ngoài thì nói không chừng sẽ khiến cho các vị đại năng ngấp nghé lâm vân vốn cho rằng hắn đã đứng ở đỉnh của tu chân giới rồi cho dù giết tu sĩ đại thừa cũng chỉ như giết gà nhưng hôm nay đối kháng với hai lão già dâu trắng này dù ở mặt chiến thuật hắn đã lấy được thắng lợi nhưng thực lực hai người này không hề thua kém hắn không ngờ là thế giới tu chân vẫn còn loại cường giả như vậy hai lão già thu lại pháp bảo nhưng trong lòng như có sóng to gió lớn Đối với việc lâm dân lạm sát các đệ tử tinh anh của mình bọn họ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chứ không có năng lực đi cứu viện dù rất phẫn nộ nhưng hai người không có cách nào khác hai người đã đánh giá cao thực lực của lâm vân nhưng thực lực của hắn vẫn nằm ngoài dự liệu của họ rõ ràng lại khủng bố tới trình độ như vậy hai người có thể khẳng định nếu một trọi một thì hai người không thể lưu lâm vân lại được tịch mì cốc lại chọc phải một người như hắn thậm chí còn là hỗn độn tinh t h ẻ lâm vân thu thương ngạo nhiên mà đứng việc hắn vừa đánh lén các tu sĩ hợp thể hắn không thấy có gì xấu hổ cả bọn chúng đã vây công hắn vậy thì hắn phải dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng tuy nhiên tinh nguyên và thần thức của hắn đã hao tổn khá nhiều mặc cho hỗn độn sơn hà đồ không ngừng cung cấp linh lực mà hắn chỉ khiến hai lão giả kia bị thương mà thôi còn chưa thể giết được nếu hiện tại hai người này liên kết lại thì hắn khó mà ngăn cản lâm vân quyết định một... khi mà hai lão già này ra lệnh vây công hắn hắn sẽ lập tức rời đi cho dù hắn không biết hai lão già này đã đạt tới cảnh giới như thế nào nhưng năng lượng tỏa ra từ hai lão vẫn là rất kinh khủng các người lui xuống trước đi lão già họ khang vung tay ra lệnh cho các tù sĩ chung quanh cuối cùng chỉ còn lại lâm vân và hai lão già dâu trắng lão già họ khang liền bố trí một kết giới để ngăn cản âm thanh rồi mới nói lão phu là khang duy đây là sư tệ của ta tái nhiễm thực lực của lâm đạo hữu i thật vượt ngoài dự liệu của chúng tôi tuy nhiên nếu vừa nãy chúng tôi vây công cậu lâm đạo hữu i cảm thấy có thể chạy trốn được không tôi thừa nhận chúng tôi đã đánh giá thấp cậu cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản cậu tự bạo vì vậy tôi muốn làm một c â y giao dịch với cậu lâm vân chỉ cười lạnh không lên tiếng hiện tại nằm mơ mà giữ được hắn ở đây nếu như lúc trước dưới tình huống bất ngờ bị hai cao thủ và mười mấy tu sĩ đại thừa vây công thì hắn khó mà chạy trốn nhưng bây giờ thì lâm vân nắm chắc mười phần hắn đã xác định được thực lực của hai lão già này phải nói là không kém hơn hắn nhưng một khi mà hắn tung hết thủ đoạn ra tuyệt đối có thể giết được hai người tuy nhiên bị nhiều người vây công như vậy hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng đây là điều mà lâm vân không muốn thấy lâm vân không trả lời khang duy lại tiếp tục nói tịch m ị c h cốc của chúng tôi đã bày ra đại trận thiên là địa võng cho dù cậu có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không thể rời khỏi đây được nhiều nhất là đồng quy v u tận với chúng tôi mà thôi hơn nữa một khi toàn bộ đệ tử tịch mịch cốc đều tới bảo vệ cậu cậu cảm thấy cậu có cơ hội không đừng nghĩ rằng là tôi mạnh miệng tôi chỉ có hai yêu cầu thứ nhất là có một lọ máu tươi của cậu thứ hai là để lại tinh thần trâu nếu cậu không đồng ý à nếu cậu đồng ý chúng tôi lập tức đưa cậu ra ngoài sau đó đôi bên đều không liên quan gì tới nhau sở dĩ khang duy nói như vậy là bởi vì hiện tại lâm vân đã bị bao vây tuy lâm vân rất có bản lĩnh nhưng vừa nãy là do bọn họ coi thưởng hắn nên mới rơi vào thế hạ phong một khi chính thức phòng bị lâm vân tuyệt đối không phải đối thủ của hai người nhưng khang duy lại sợ lâm vân tự bạo mà một khi hắn tự bạo thì bọn họ chẳng thu hoạch được gì hết lâm vân âm thầm khiếp sợ vì sao lão già kia lại biết là việc mình có tinh thần c h â u bất kể như thế nào lâm vân đã phẫn nộ tới cực điểm lão già khang duy này thật đúng coi hắn như con mồi đã xa lưới mặc sức ra điều kiện sau thực con mẹ nó không phải hạng người tốt đẹp gì y dựa vào cái gì mà tự tin như vậy không chỉ nói là hai yêu cầu cho dù một cái yêu cầu lâm vân cũng không đáp ứng kể cả lão già có đưa cả nhà kho của tịch mị cốc h c cho hắn lâm vân cũng không thể bỏ qua chuyện này tuy thực lực của tịch mị cốc h c rất mạnh nhưng lâm vân không tin dưới sự ám sát của hắn bọn chúng còn không bị diệt muốn vây công hắn lần nữa s a o nằm mơ tuy nhiên lâm vân vẫn không biểu lộ gì mà hỏi khang lão nhân lão dựa vào cái gì mà nói ta có tinh thần châu là ai nói cho lão biết c h a n g duy cũng không giấu g i ế m giống như biết l ầ m v ầ n đã như cá lọt lưới không còn gì đáng sợ việc tôi biết cậu có tinh thần châu chỉ là suy đoán mà thôi hiện tại cậu hỏi vậy thì lại càng thêm khẳng định không sai cậu xác thực là hỗn độn tinh thể điều kiện hình thành hỗn độn tinh thể rất khắc nghiệt tôi không biết là cậu làm cách nào đạt được nhưng điều kiện quan trọng nhất khi tất cả các điều kiện đã được thỏa mãn là phải có được tinh thần châu nếu cậu là hỗn độn tinh thể thì chứng tỏ cậu đã có tinh thần trâu rồi lâm vân hơi sửng sốt hỗn độn tinh thể là cái con mẹ gì vậy hắn còn chưa từng nghe nói tới nhưng theo lời của lão già khang duy thì mình trong lúc vô tình đã tạo ra hỗn độn tinh thể điều này làm cho lâm vân rất mê hoặc xem ra sau khi rời khỏi đây phải tìm đọc tài liệu có liên quan tới hỗn độn tinh thể mới được cậu thấy sao hai yêu cầu của tôi không hề h ạ khắc chút nào cậu phải biết rằng một khi việc cậu là hỗn độn tinh thể và có truyền tống trận bị lộ ra ngoài thì cho dù cậu có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của thế giới tu chân huống hồ đây cũng chỉ là thứ yếu mỗi khi người của tiên giới biết cậu có tinh thần châu thì cậu có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào tịch m ị cốc h c của chúng tôi thì khác chúng tôi có năng lực bảo vệ tinh thần châu hơn nữa c ậ u giữ tinh thần châu cũng chẳng có tác dụng gì chỉ khiến cho nhiều người đuổi giết mà thôi khang duy thấy sắc mặt biến ảo của lâm vân thì lần nữa buông lời thuyết phục lâm vân hừ lạnh một tiếng xem ra hắn phải giết hai lão già này rồi để lại hai người sẽ là mối họa lớn phải tiêu diệt hết những người biết chuyện về tinh thần châu tuy nhiên lão già khang duy vì sao lại biết mình là hỗn độn tinh thể rồi suy đán ra tinh thần châu chứ trong chuyện này còn có ai biết nữa không nghĩ tới đây lâm vân làm ra vẻ nghiền ngẫm rồi mới thản nhiên nói để tôi suy nghĩ một lát xem chỉ là tôi muốn biết vì sao ông có thể nhìn ra tôi là hỗn độn tinh thể về mặt khang duy không biểu tình nói cậu không cần phải biết vấn đề này nó không có quan hệ gì tới cậu lâm vân cười ha hả không quan hệ gì tới tôi nếu tôi tự bạo thì sao nếu tôi tự bạo lại có khả năng khiến cho tinh thần trâu cũng nổ theo ông có dám đánh cuộc không khóe mắt của khang duy hơi run lên ông ta không dám đánh cuộc như vậy bởi vì lâm vân tạo cho ông ta một ấn tượng hắn là một thằng liều mạng bằng không thì hắn đã không liều lĩnh đơn thương độc mã tới gây sự với tịch mịch cốc tuy nhiên nói chuyện này cho hắn biết cũng không sao nghĩ tới đây khang duy gật đầu nói vậy thì tôi nói cho cậu biết tôi không phải là người phát hiện ra cậu là hỗn độn tinh thể mà là do một vị trưởng lão tu luyện k i ể u tinh thần quyết của tịch mịch cốc dùng g i á m tinh kính phát hiện ra tuy nhiên hiện tại công pháp của cậu đã hoàn thiện cho dù có dùng g i á m tinh kính cũng không thể nhìn ra cái gì điều này không quan trọng quan trọng là cậu giữ tinh thần châu cũng chẳng có tác dụng gì lâm vân hơi nhíu mày nguyên lai là vậy tuy nhiên không thể hoàn toàn tin lời lão già này lúc trở về phải luyện chế lại tinh thần châu mới được không thể để cho tinh thần châu lộ ra khí tức mà theo lời của lão già khang duy nói việc hắn có tinh thần châu tựa hồ chỉ có hai lão già này biết nếu như mình giết hai lão như vậy mình vẫn an toàn nhưng lâm vân không biết việc hắn là hỗn độn tinh thể thì tất cả các tu sĩ đại thừa của tịch mị cốc đều biết cho dù những người này không biết về sự tồn tại của tinh thần châu nhưng một khi bọn chúng phi thăng rồi truyền tin tức này tới tiên giới thì lâm vân không có biện pháp nào giấu giếm được nghĩ là nghĩ vậy lâm vân hiểu rằng thực lực của hai lão giả này cực mạnh chỉ có thể phóng ra sơn hà đồ sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết mới là biện pháp tốt nhất suy nghĩ như vậy lâm vân mỉm cười trong lòng đã có chủ ý hắn nhìn lão giả khang duy nói khang lão nhân chuyện này để tôi suy nghĩ đã hiện tại ông bảo những tù sĩ xung quanh kia mở ra gì tôi nghĩ kỹ sẽ nói c h o ô n g biết còn có thu hồi l ạ i khí thức của ông đi tôi không thích cái loại khí thức này khang duy cười ha h ả nhưng khuôn mặt lại không có vẻ vui mừng gì cả thả ngươi nằm mơ đi thôi hiện tại ngươi không nghĩ ra được thì ở chỗ này mà nghĩ nếu ngươi muốn cưỡng chế rời đi thì ta không ngại vây ngươi lại ta đồng ý đánh cuộc cho dù là ngươi tự bạo tinh thần châu cũng sẽ không ảnh hưởng gì lâm vân khinh thưởng nói khang lão nhân lão nghĩ rằng ta cần lão phê chuẩn mới rời đi được s a o lão cũng quá tự đắc rồi nói xong lâm vân sử dụng tinh giời lập tức biến mất tại chỗ khuôn mặt của khang duy tái nhật nhìn lâm vân biến mất ông ta không ngờ người trẻ tuổi kia lại biết thuấn di phải biết rằng đây là công pháp mà chỉ có người tu vi ở trên huyền tiên mới có thể thi triển cho dù là ông ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi không ngờ tên lâm vân này rõ ràng lại biết mình nên sớm đoán ra năm đó sở dĩ lâm vân có thể bỏ trốn được nhất định có quan hệ với việc thuấn di đã như vậy lần sau ta lại không thể để cho hắn bất kỳ cơ hội nào để vận dụng công pháp hơn nữa phải tìm cách moi ra được công pháp từ trong miệng của tên lâm vân này thuấn di hắc hắc ta xem lần sau ngươi còn chạy đi đâu được c h a n g duy nhìn những đệ tử xung quanh mà nói lập tức phong tỏa toàn bộ t ị c h mì cốc ngay cả không gian cũng tiến hành giam cầm cho ta thế a không dặm. Thế nhưng nó cần phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch cho dù là tịch mịch cốc cũng không chịu nổi được gánh nặng đó lần trước bố trí đại trận phong tỏa tinh cầu linh thạch còn chưa được bổ sung trở lại hiện giờ lại tới giam cầm không gian tuy nhiên lão tổ tông đã ra lệnh thì y không thể không theo vội vàng chuẩn bị tài liệu để bố trí trận pháp lâm vân trốn ở một bên nhìn các tu sĩ đang tiến hành bảy trận mà trong lòng cười lạnh tịch mịch cốc thật đúng là dốc hết vốn liếng lần trước vì muốn giam cầm hắn mà bố trí đại trận phong tỏa lần này lại bố trí đại trận giam cầm không gian các người đã thích lãng phí linh thạch như vậy thì cho các người lãng phí cho dù lâm vân cho rằng đây là lãng phí linh thạch của hắn nhưng hắn căn bản không muốn ra ngoài không ngờ tên lâm vân kia lại có nhiều thủ đoạn như vậy ngay cả tuấn di cũng biết về tới điện tịch nguyên khang duy âm trầm nói tái nhiễm gật đầu vẻ mặt lo lắng sư huynh đệ cảm thấy tên lâm vân này có chút quỷ dị giống như hắn không e ngại chúng ta vậy hơn nữa còn đầy vẻ tính trước cộng thêm với ngọn lửa kinh khủng và thuận ẩn thân thực sự khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị sư đệ có gì mà phải sợ hắn hắn chỉ là một tu sĩ đại thừa đỉnh phong mà thôi phải biết rằng huynh đã là tán tiên trải qua sáu lần độ kiếp Mà Lâm ám là đệ độ cũng Chỉ cần tán tiên lần tên Vân trải kiếp rồi. kia qua sự á t thêm một lạc quan của sư huynh không khiến cho tái nhiễm yên tâm hơn mà gã nhíu mày nói đệ cảm thấy chuyện này nên nói với thượng giới chúng ta tìm một tu sĩ sắp phi thăng sau đó nói tin tức này cho người đó biết để người đó mang theo tin tức lên tiên giới không phải là đệ không có lòng tin mà tên lâm vân kia thực sự quá lợi hại huống hồ mục tiêu kế tiếp của hắn là ai chúng ta cũng không biết nghe tái nhiễm nói vậy khang duy gật đầu nhưng lại lập tức kiêu ngạo nói dù hắn xuất hiện ở chỗ nào huynh đều có nắm chắc lập tức tới được trước mặt hắn tái nhiễm lại lo lắng hỏi nếu lâm vân xuất hiện ở trong này đánh lén chúng ta thì sao khang duy hơi sửng sốt rồi cười to đệ nói hắn dám đánh lén hai người chúng ta sao chẳng lẽ là hắn chán sống rồi chắc tuy tên lâm vân kia lợi hại nhưng muốn đánh lén chúng ta là không có khả năng huống hồ một khi bên này động thủ toàn bộ tu sĩ trong cốc sẽ kéo tới lúc đó thì hắn có trốn đằng trời tái nhiễm lắc đầu đánh lén chúng ta khác với đánh lén người khác bởi vì một khi các đệ tử của chúng ta bị đánh lén thì còn có hai người chúng ta tiến hành bao vây lâm vân còn nếu là chúng ta bị đánh lén chỉ cần có một người xảy ra ngoài ý muốn thì sẽ là một đả kích trầm trọng với tịch mịch cốc để cảm thấy trong việc xử lý tên lâm vân này chúng ta đã quá vội vàng mà trương dần thì đúng là không thích hợp tiếp nhận vị trí cốc chủ của tịch mịch cốc người rất thông minh ta chính là muốn đánh lén hai n g ư ờ i một tia sáng xé rách không gian đâm về phía khang duy điều khiến hai người khiếp sợ chính là một thương của lâm vân rõ ràng có thể thôn vệ cả không gian chỉ sợ n g ư ờ i không tới khang duy cười lạnh một tiếng lập tức pháp bảo hình núi được phóng ra bỗng nhiên một tấm bản đồ bảy màu xuất hiện trên đầu ông ta và sư đệ mà pháp bảo hình núi ông ta vừa phóng ra rõ ràng đã bị bản đồ kia hút lại hỗn độn sơn hà đồ khang duy chỉ kịp nói ra mấy chữ này linh hồn đã bị phệ hồn thương phá nát người lại có hỗn độn sơn hà đồ ngươi tái nhiễm cũng chỉ kịp nói ra mấy chữ này thân thể đã không cách nào nhúc nhích chân nguyên bị sơn hà đồ giam cầm lâm vân không chút do dự phóng phệ hồn thương thôn phệ cả tái nhiễm giết xong hai lão già đến lâm vân cũng thật không ngờ là dễ dàng như vậy sơn hà đồ quả nhiên là pháp bảo khủng bố ngay cả hai cái gì mà tán tiên cũng không có khả năng hoàn t h ủ lâm vân âm thầm may mắn là sơn hà đồ nằm trong tay mình một khi người khác dùng tấm bản đồ này đối phó với hắn thì khẳng định hắn cũng chết ngay lập tức giống như vậy xem ra tu vi của hắn càng cao thì uy lực của sơn hà đồ càng lớn sớm biết uy lực của sơn hà đồ khủng bố như vậy thì lúc bị các tu sĩ bao vây hắn không cần phải sử dụng tinh g i ờ i mà trực tiếp phóng sơn hà đồ ra giết sạch là được ở bên ngoài đại điện tịch nguyên đã có rất nhiều tu sĩ trên cấp hợp thể bao vây lâm vân mỉm cười ngay cả hai lão giả kia cũng bị sơn hà đồ giết chết như vậy thì công việc kế tiếp là phóng sơn hà đồ ra ngoài rồi đồ sát toàn bộ là được n g h e tới đây lâm vân không chút dò dự sơn hà đồ lập tức lao ra nhưng vừa khống chế đám su sĩ bên ngoài một lát lâm vân bỗng cảm thấy tinh lực của mình giống như ngựa hoang thoát cương vậy sơn hà đồ rõ ràng bắt đầu hấp thu tinh lực của hắn lâm vân thẩm kêu không ổn vài tên tu sĩ đại thừa bị sơn hà đồ giam cầm lập tức là vùng vẫy muốn thoát đi sơn hà đồ rõ ràng có nhiều linh khí như vậy còn đi hút linh lực của mình dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng lâm vân đã đoán ra được đại khái hắn dùng sơn hà đồ dễ dàng giết chết khang duy và tái nhiễm nhưng có vẻ như sơn hà đồ không thể khống chế phạm vi lớn hay chính xác hơn là hắn còn chưa đủ năng lực để khống chế nó để cố định nhiều tu sĩ đại thừa như vậy hắn rõ ràng đã tính sai nghĩ tới đây lầm vần đầu giám tiếp tục dùng sơn hà đổ nữa tranh thủ thời gian thu tấm đổ lại rồi phóng p h ả ổn thương ra trực tiếp xông vào giết các tù sĩ chung quanh hiện tại không gian đã bị người của tịch bịt cốc giam cầm muốn ám sát thì đã không còn khả năng nữa chỉ có thể trực diện tấn công ầm、uhm. không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh các ngọn núi chung quanh đều sụp đổ không gian bóp méo nhiều cao thủ đánh nhau như vậy sức công phá là cực kỳ khủng khiếp sát ý bao trùm khắp nơi từng tu sĩ của tịch mịt cốc bị phệ hồn thương đánh chết trương dần đã sớm hối hận vì đắc tội với một tu sĩ khủng bố như lâm vân không ngờ hắn lại lợi hại như vậy có thể ám sát cả hai vị sư tổ còn có thể kiên trì tới hiện tại không ngừng có tu sĩ cấp thấp của tịch mịt cốc bị chết do ảnh hưởng của chiến cuộc sát ý đầy trời tràn ngập tịch mịt cốc các loài pháp bảo pháp thuật ánh lên những tia sáng trói mắt lâm vân căn bản không cần cố kỵ mỗi thương của hắn đều toàn lực đánh ra mỗi thương đều mang theo vô số chủ máu đại điện tịch nguyên đã bị các pháp thật và pháp bảo san thành bình địa các tu sĩ tịch m ị c h cốc thì không ngừng tử vong phạm vi ngày càng lớn tất cả tu sĩ tịch m ị c h cốc đều khiếp sợ với sự dẻo dai của lâm vân một mình hắn rõ ràng có thể đánh nhiều tu sĩ đánh lâu như vậy mà trên người hắn mới chỉ có vài vết thương mỗi thương của hắn phóng ra thì đều mang theo chân nguyên nổ mạnh và sát ý mãnh liệt hơn nữa tinh mang bảo hộ quanh người hắn một khi bị vỡ lại lập tức hồi phục chân nguyên của lâm vân thực sự hồng hậu tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi người này quả t h ậ t là quá mạnh mẽ rồi một trận chiến này đánh cho nhật nguyệt vô quang thiên h ồ n địa ám không gian sụp đổ đã khiến cho bầu trời tịch mịch cốc trở nên s á m xịt đôi mắt của lâm vân đã giết đến đỏ bừng nếu không có hôn độn sơn hà đồ không ngừng cung cấp linh lực thì hắn sớm đã sụp đổ rồi mặc dù là thế hắn vẫn có cảm giác là sức cùng lực kiệt với thân thể được cải tạo như hắn cả người cũng toàn là vết thương máu chảy khắp nơi t r ô n g cực kỳ dữ tợn nếu như nói lâm vân chật vật không chịu nổi thì cả tịch mịch cốc chỉ còn là đống hoang tàn khắp nơi là các bộ phận cơ thể sen lẫn với các tàn tích chân khí cuồng bạo trực tiếp phóng thẳng lên trời cho dù có đại trận ngăn cản nhưng người bên ngoài vẫn nhìn thấy không gian chung quanh tịch mịch cốc kịch liệt chấn động chỉ cần không phải tên ngốc thì đều hiểu rằng tịch mịch cốc đang phát sinh chuyện lớn thế nhưng không ai biết t ị c h mị cốc h c rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không ngừng có tu sĩ từ nơi khác chạy tới dần dần là xung quanh t ị c h mị cốc h c xuất hiện rất nhiều tu sĩ bọn họ đều khẩn trương nhìn không gian bên trong t ị c h mị cốc h c đang chấn động kịch liệt không có ai dám tới gần xem xét cho dù là một số đệ tử ngoại môn của t ị c h mị cốc h c cũng không cách nào xông qua đại trận hiện tại ở trong đầu của lâm vân chỉ có sát ý năm ngôi sao màu bạc trong tử phủ không ngừng bạo động đến cuối cùng hắn thậm chí còn không quan tâm tới thân thể chỉ không ngừng phóng ra phệ h ồ n thương giết người ngay cả tình vũ cũng được lâm vân thăng cấp thành tình vũ ngàn dặm dưới sự chỉ huy của sơn hà đồ tu sĩ dưới hóa thần chạm vào là chết tu sĩ luyện hư chỉ có thể ngăn cản được hai ba cái tình vũ mà thôi rất nhiều tu sĩ của tịch mịch cốc bị lâm vân không kiêng kỵ gì mà giết hại vết thương trên người lâm vân cũng không gia tăng đồng thời tinh lực luôn ở trong tình trạng báo động đỏ cho dù có sơn hà đồ cung cấp tinh lực nhưng cũng không thể là cung giúp cho đủ cầu đây đã là ngày thứ bảy tiếng hò hét trong tịch mịt cốc dần thấp xuống ngay cả tiếng nổ mạnh kịch liệt cũng chậm rãi biến mất người người thật ác độc trương dần nhìn từng đệ tử của tịch mịt cốc bị lâm vân giết hại hai mắt đá đỏ bừng hàm răng nghiến trèo trẹo dưới sự giết chóc của lâm vân tám ngọn nói chính đã bị lâm vân san bằng Các tù sĩ trên cấp đại thừa chỉ còn Còn cấp chết cây của chết hoặc chân cũng Cả của chỉ còn một lớp da gắn liền với xương. Xương cốt nát. tù trên thừa trương tên tù mặt trắng. tù thừa thương thì tinh một thương mặt đất. tay một trong đứt toàn sĩ sĩ sĩ sụp rơi rõ ràng bên dần không Vân không gian nhìn Vân xuống, hồn xuống hắn gắn liền xương. Xương phải phệ phải lớp đại đại đổ, lại dưới bởi bởi với khị da Lâm là Lâm gãy và vũ bị bộ. lâm vân quỳ xuống thổ ra từng bãi máu đen rồi lạnh lùng nhìn trương dần bốn ngày trước hắn đã biết những người này muốn bắt hắn để mà luyện chế đan dược đây là do mấy tên tu sĩ đại thừa trong lúc phẫn nộ nói ra cho nên hắn không còn sự áy náy khi giết nhiều người như vậy một môn phái muốn biến hắn thành đan dược thì tất phải diệt thôi lâm vân chậm rãi vịn phệ hổn thương đứng lên rồi lạnh lùng nhìn thoáng qua chương dần và tu sĩ mặt trắng p ệ hổn thương giơ lên cho dù ta tự sát cũng không để ngươi giết chết hiện tại cả năng lực tự bạo trương dần cũng không có cho nên y tiện tay nhặt một thanh phi kiếm lên rồi đâm vào giữa chán tu sĩ mặt trắng thở dài một tiếng chỗ đan điền của y đã có một lỗ thủng cho tới nay chỉ có y và trương dần biết cốc chủ chính thức của tịch mịch cốc chính là y nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi tịch mịch cốc đã bị diệt y cũng không thể sống sót đã không còn tịch mịch cốc nữa rồi lâm vân tu sĩ mặt trắng ho khan vài tiếng rốt cuộc không kiên trì nổi đầu nghiêng sang một bên cả nguyên hồn cũng tiêu tán không còn lâm vân đứng ở giữa tịch mịch cốc đã trở nên trống trải mà k h ó e miệng lộ ra nụ cười tự diễu rốt cuộc cũng không kiên trì nổi và ngã xuống ở bên ngoài tịch mịch cốc càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt nhưng lại không ai dám phá trận s ô n g vào cho dù hiện tại tịch mịch cốc đã bình yên yên tĩnh trở lại không gian hỗn loạn cũng dần ổn định nhưng không có người nào dám lỗ mãng lại gần hôm nay đã là ngày thứ mười một lâm vân tiến vào tịch mịch cốc lâm vân mở mắt nhìn thi thể các đệ tử tịch mịch cốc ở chung quanh rồi chậm rãi đứng lên tay phải của hắn đã hoàn toàn phế tinh lực hồi phục rất chậm hiệu quả trị thương kém rất nhiều năm ngôi sao màu bạc thì ảm đạm vô sắc lâm vân liền lấy một viên đan dược ra rồi nuốt xuống bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng có chút bực bội hắn hiểu ra rằng sát khí trên người mình quá dày đặc người tu đạo thì vốn coi trọng là tâm bình khí hòa mà hắn lại giết nhiều người trong thời gian ngắn như vậy nếu không phải hắn đã là ngũ tinh thì tu vi chắc chắn sẽ mắc kẹt ở chỗ này mãi mãi tuy nhiên lâm vân cũng không hối hận muốn mạng của hắn thì trước tiên phải để mạng lại cái đã dù ngươi có bất kỳ nguyên nhân gì thì cũng đừng hỏng thương lượng lâm vân vung tay trái lên vô số giới chỉ liền bị sơn hà đồ thu lại còn bảo tàng của tịch mịch cốc thì do nơi này đã bị san thành bình địa cho nên lâm vân cũng chẳng muốn đi tìm tinh diễm phóng khắp nơi thi thể trên mặt đất dần biến thành c h o bụi lâm vân thử hồi phục cánh tay nhưng lại không thể hồi phục như cũ cánh tay này bị một tên tu sĩ béo ú dùng pháp bảo hình bánh xe làm bị thương tuy tên đó cũng bị phụi hồn thương đâm xuyên chán nhưng trước khi chết y đã tự bạo khiến cho cánh tay của lâm vân vỡ nát đồng thời người của tịch mịch cốc cũng bị nổ chết không ít tên này đúng là một gã ngoan độc mà vết thương do y tạo thành lại rõ ràng không thể hồi phục như cũ ở miệng vết thương có một lớp x ư ơ n g mù màu xám bao phủ phía trên nếu lâm vân không dùng tinh lực làm dịu đi thì không chừng lớp x ư ơ n g mù đó sẽ ăn mòn tới cả ngực phải của hắn ở bên ngực trái cũng gãy ba cây xương s ờ n do tên t ù trĩ mặt trắng tạo thành dù y liên tục đánh gãy ba xương sườn của lâm vân thậm chí còn đưa cả tử khí vào người lâm vân khiến xương sườn của hắn cũng giống như cánh tay là không thể hồi phục nhưng y cũng bị tình bạo của lâm vân đánh nổ đan điền còn ở phổi của lâm vân thì có mấy cây châm cực nhỏ không biết là bị pháp bảo của ai đánh vào mà không thể lấy ra được khái lâm vân hò khan vài tiếng xương sườn và phổi ẩn ướt chuyển tới sự đau đớn đột nhiên trong lòng lâm vân xuất hiện một cảm giác t r ố n g vắng hư không hắn đ t san bằng một môn phái đứng đầu khiến cho hắn không còn hứng thú với việc đi tìm âu dương gia để mà tính sổ nữa thậm chí ngay cả hứng thú đi tới thành quang bình tìm tên tiêu sư kia cũng không còn liễu dược sư linh nhi tân nhai trác âm hắn không muốn gặp lại một ai ngay cả việc đi tới núi thiên trì tìm tiếng h vân ngọc thuộc tính thủy và tới lượn vực tinh không tìm kiếm những bảo vật còn lại lâm vân cũng không còn tâm tư nữa hiện tại hắn chỉ muốn về nhà trở về bên những người mình yêu cùng với mọi người sống tới già hoặc là sống tới vĩnh hằng phệ hồn thương một lần nữa phóng ra vô luận là thiên la địa võng hay đại trận bên ngoài tịch mịt cốc đều bị một thương này của lâm vân nghiền nát một cái trận pháp không có người chủ trì thì sao có thể ngăn được một thương của lâm vân vô số tù sĩ vây quanh tịch mịch cốc bỗng nhiên thấy đại trận hộ sơn vỡ vụn đều ngây người nhìn cảnh tượng hoang tàn của tịch mịch cốc cả tịch mịch cốc giống như chết lặng chỉ có một người trẻ tuổi toàn thân là máu chậm rãi đi ra người trẻ tuổi kia nhìn vô số tù sĩ chung quanh giống như không có chuyện gì chậm rãi đi ra tịch mịch cốc phệ hồn thương cũng không thu lại người này là ai cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung về phía người trẻ tuổi khung cảnh lặng ngắt như tờ tuy nhiên bọn họ vẫn tự động tránh ra một con đường cho hắn đi qua người trẻ tuổi nhìn con đường được tách ra nhíu mày lại giống như nghĩ tới cái gì đó rồi hắn ho khan bỗng nhiên không gian trở nên vặn vẹo người trẻ tuổi này biến mất tại chỗ thuấn di các tu sĩ có chút kiến thức đều nhận ra đó là thuấn di em nhận ra hắn rồi hắn chính là vị tu sĩ trúc cơ đã bán thiên diễm kim tinh cho chúng ta một cô gái kinh ngạc nói với chồng mình em thấy hắn có thể là tu sĩ trúc cơ sau người nam tử nhìn c h ă m c h ă m vào chỗ mà người trẻ tuổi vừa biến mất mà trong mắt đ ầ y vẻ hoảng sợ tôi nhận ra hắn chính là lâm vân tôi đã từng nhìn thấy cây thương trong tay hắn một tu sĩ bỗng nhiên la lên đúng là hắn rồi tôi cũng nhận ra không phải năm đó hắn đã chết ở thành quang bình hay sao nhỏ giọng một chút người muốn chết à hàng người hung ác như hắn sao có thể chết dễ dàng vậy được lần này hắn tới nhất định là để báo thù báo thù sao có thể tịch mịt cốc đâu phải nơi hắn có thể tới báo thù ngu như lợn n g ư ờ i không thấy hiện tại trong tịch mịch cốc không còn sao dù chỉ là một con kiến đấy ạ người ta vừa báo thù rồi rời đi lần này tịch mịch cốc đúng là đá phải tấm sắt rồi một tu sĩ có thể diệt cả tử vân điện và hóa linh điện sẽ đơn giản như vậy sao đáng đợi trời ạ không ngừng vang lên những tiếng kinh thán không ai nghĩ tới một tu sĩ có thể tiêu diệt cả tịch mịch cốc tịch mịch cốc bị diệt rồi nói không chừng bên đó còn có thứ tốt thanh âm này còn chưa dứt thì đã có vô số tu sĩ lao vào trong cốc cách đó mấy vạn dặm là âu dương sơn trang trang chủ của âu dương sơn trang là âu dương tuần cầm phi kiếm chuyển tin hai tay không ngừng run rẩy y thật không ngờ năm đó cháu nội âu dương phụng của mình lại dẫn một đối thủ khủng bố như vậy tới cho gia tộc chuyện gì vậy đại ca một tu sĩ mặt đen hỏi y là nhị đệ âu dương phi phân phó toàn bộ người của âu dương sơn trang mau chóng sắp xếp hành lý rời đi càng nhanh càng tốt trước đ ừ n g hỏi tại sao âu dương tuần nghiêm mặt đứng lên phân phó trong lòng ta dâng lên sợ hãi vô tận với cái tên lâm vân mà ông ta đã phái người vây công năm đó ở ma cốc tông người này thật là khủng bố không biết hắn đã đạt tới tu vi nào rồi với thực lực của tịch mịt cốc năm sáu ma cốc tông chúng ta có gộp lại cũng không phải là đối thủ mà tên lâm vân kia rõ ràng dùng xích một mình đã tiêu diệt toàn bộ một tu suy bình thường sao có thể làm được như vậy chứ tân chi vấn khiếp sợ mà nói may mà phó môn chủ thải hồng đã tính toán trước không để cho ma cốc tông chúng ta tham gia vào lần vây công lâm vân năm đó bằng không hiện tại ma cốc tông chúng ta cũng xong đời một trưởng lão sợ hãi nói đúng vậy thải hồng sư muội thật là không nhìn lầm ai chỉ là tân nhai đã đi ra ngoài hơn chục năm còn chưa trở về không biết nó quen biết với lâm vân này như thế nào các cao thủ trên bảng thiên địa so với lâm vân chỉ là cặn bã mà thôi tân chi vấn lắc đầu phó môn chủ thải linh cau mải nói t ù y lâm vân đã báo đặc thù nhưng tôi khẳng định hắn cũng bị thương không nhẹ nghe nói tịch mịch cốc có tồn tại cả tán tiên ủng hộ cho dù hắn không bị thương nhưng đạo tâm của hắn sẽ bị đó mà mắc lại vì sao phó môn chủ lại nói vậy một vị trưởng lão hỏi tôi đoán chừng là tu vi của tay h lâm vân này là đại thừa đỉnh phong công pháp mán tu luyện nhất định là rất bá đạo mắt thấy thiên kiếp sắp tới vậy mà hắn lại đi giết nhiều người như vậy một khi tâm ma xuất hiện thì rất khó có thể vượt qua thiên kiếp được thậm chí vì thế mà tử vong cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ thải linh thản nhiên nói thanh âm lộ ra có vẻ là tồn tại một chút tiếc nuối ở bên trong tử vân điện và hóa linh điện vốn không thể so được với tịch mịch cốc cho nên việc tịch mịch cốc bị lâm vân tiêu diệt đã khiến cả hạt nguyên tinh xôn xao n h ư n g môn phái tham gia bố trí đại trận phong tỏa thì càng lo lắng bất an bọn họ sợ lâm vân kế tiếp sẽ tới tìm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cả giới tu chân đều ngó chừng động tĩnh của lâm vân giống như chỉ cần gió thổi cổ lai thôi là lập tức chuyển khắp nơi tuy nhiên lâm vân giống như tan biến sau khi tiêu diệt tịch mì cốc còn chưa ai nhìn thấy hắn xuất hiện cho dù lâm vân đã tạo ra một hồi sóng to gió lớn nhưng thời gian lâu dần thì sóng gió cũng giảm bớt đi các môn phái cũng bắt đầu yên tâm xem ra lâm vân không có ý định truy giết bọn họ cũng đúng thôi n h ư n g môn phái nhỏ như bọn họ thì chắc lâm vân căn bản khinh thường hỏi tội tuy nhiên vô luận nghĩ thế nào thì ở hạt nguyên tinh mỗi khi nhắc tới lâm vân bọn họ đều gọi là lâm t i ể n bối kể cả là người có k i ề u á n về hắn cũng không dám mắng chửi lâm vân ở chỗ đông người ở thế giới tu chân thực lực là hết thảy lâm vân liên tiếp tiêu diệt ba tông môn lớn thực lực của hắn đã được cả thế giới này kính sợ lâm vân đã trở thành truyền kỳ của hạt nguyên tinh cũng trở thành một nhân vật nguy hiểm bậc nhất đối với cả hành tinh tu chân này khái lâm vân đã dùng mọi cách nhưng không thể tiêu t r ử ba vết thương trên người cánh tay phải bị phế coi như xong nhưng cây châm đâm vào phổi của hắn không biết là vật gì mà rõ ràng không thể bước ra được ngược lại thì chỗ xương gãy đã chậm rãi hồi phục với tốc độ dè d à nhưng hồi phục là tốt rồi tịch m ấ cốc đúng là nhiều kỳ nhân dị sĩ nếu không phải thân thể của lâm vân đã được cải tạo thì đã sớm mất mạng từ lâu hiện tại lâm vân đã thay một bộ quần áo sạch sẽ nhưng khuôn mặt nhiều hơn vẻ tiều tụy và tang thương trên đầu của hắn lơ lửng một cái pháp bảo phi thuyền hình tròn đây là pháp bảo lấy được trong số giới chỉ ở tịch mịch cốc trong tất cả các pháp bảo phi hành mà hắn có thì cái này là loại tốt nhất rồi vì cái pháp bảo phi thuyền này mà hắn đã phải luyện chế hơn nửa năm đây cũng là cổ bảo có tên là phi diệp nếu không phải là hắn bị trọng thương thì chắc chỉ mất vài ngày là luyện chế hết được phi diệp t h ử một chút tốc độ phi hành của pháp bảo lâm vân coi như thỏa mãn dù không thể so sánh với tinh hà trùy nhưng chỉ cần vài năm là có thể trở lại địa cầu chỉ là bản đồ hành tinh trong tay hắn lại không có vị trí cụ thể của địa cầu tuy nhiên lâm vân không nóng nảy hắn chuẩn bị tới thiên h ồ n g trước rồi dựa theo đường cũ mà về lúc giết toàn bộ người ở tịch mịch cốc lâm vân bỗng hoài nghi việc truy cầu tiên đạo của mình lúc trước khi hắn đứng một mình ở trong đống hoang tàn của tịch mịt cốc tất cả tinh thần và thể xác đều trống rỗng lúc đó hắn đã mất đi mục tiêu lẽ nào việc giết chóc chính là đại đạo mà hắn muốn truy cầu s a o lúc đó trong lòng hắn t r ố n g trải và cô đơn càng không có hứng thú trả thủ âu dương sơn trang và làm những việc khác nữa hắn chỉ muốn trở lại địa cầu cùng với đám người thân ở sâu trong nội tâm của hắn có một thanh âm không ngừng kêu gọi hắn tỉnh lại nhưng hắn lại không cách nào tỉnh lại công pháp mà lâm vân tu luyện là do chính hắn sáng tạo ra ngay cả thương pháp của hắn cũng do hắn lĩnh ngộ ở sâu trong lòng hắn hắn hiểu rằng cảm giác đó có liên quan tới việc hắn giết chóc quá nặng sát khí đã tạo thành ám ảnh trong đạo tâm nhưng cho dù có quay ngược thời gian trở lại hắn vẫn sẽ làm như vậy nếu có người uy hiếp tới tính mạng của hắn hoặc người thân của hắn đại đạo thì vứt con mẹ nó sang một bên có ngại gì phi diệp đã được lâm vân luyện hóa hoàn toàn lơ lửng trên không lâm vân rất thỏa mãn sở dĩ lựa chọn phi diệp còn có một nguyên nhân đặc biệt khác đó chính là có thể dùng linh thạch cực phẩm để điều khiển phi diệp hiện tại lâm vân đã có hơn một viên linh thạch cực phẩm hắn có thể ngồi trên phi thuyền để dưỡng thương chứ không mất công điều khiển nữa lại một tuần sau lâm vân tiến vào phi diệp lấy tám viên linh thạch cực phẩm bỏ vào khe lái phi diệp giống như tia chớp đ ả o mắt đã biến mất trong vũ trụ mênh mông tám viên linh thạch cực phẩm là đủ cho phi diệp phi hành một năm nếu là người khác sẽ không nỡ bỏ ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy nhưng lâm vân lại có rất nhiều hắn cũng không lo thiếu chị thanh đã mười năm rồi mà lão công còn chưa về em muốn đi tìm anh ấy hàn vũ tích ngồi đối diện với thanh thanh v à mặt đầy u sầu vũ tích thực ra chị cũng muốn đi nhưng c h a n h di đã nói là không cách nào khởi động tinh hà trùy thần thức mà lâm vân lưu lại đã tiêu hào hết sạch cho dù dùng mọi cách đều không sử dụng được cây trùy đó thành thành bất đắc dĩ lắc đầu xin lỗi mọi người chỉ về em mà anh rẻ mới tới hạt nguyên tinh rồi gặp chuyện như vậy em khuôn mặt của hàn vũ đình đã trở nên gầy gò vì tưởng niệm và á i n ấ y em chỉ sợ lâm đại ca không biết chúng ta đang ở khôn c h u â n giới thôi l i ê u nhược sương lo lắng nói tô tịnh như lại lắc đầu lâm đại ca khẳng định đã biết năm đó em và anh ấy dùng tuyển thống trận để đi lại cho nên anh ấy không thể không biết hơn nữa mạnh an vẫn còn ở địa cầu để chờ anh ấy mỗi khi anh ấy trở về thì mạnh an sẽ nói cho anh ấy biết m à lâm đại ca thì chắc chắn không xảy ra việc gì đâu em có thể linh cảm được tất cả mọi người im lặng không nói bởi vì linh cảm của tịnh như đều rất chính xác nếu tịnh như đã nói lâm vân không sao thì anh ấy khẳng định an toàn mấy năm trước bởi vì linh khí địa cầu quá thiếu thốn hoàn toàn không thỏa mãn được cho mọi người tu luyện cho nên tô tịnh như đề nghị mọi người tới khôn xuân giới tu luyện cho vui miễn cho đến khi lâm vân trở về lại thấy tu vi của mọi người quá thấp v u ố n g hồ lam tranh đã có tu vi hóa thần hậu kỳ linh khí ở địa cầu chẳng khác gì là không có đối với bà ta mặc dù vũ tích có tảng đá để tập hợp linh khí nhưng hiện tại nàng cũng đã kết đan tảng đá đó không còn nhiều tác dụng nữa tuy hàn vũ tích cũng không quá vui mừng với chuyện tới khôn trân giới để tu luyện nhưng nàng vẫn đồng ý đi theo bởi vì nàng không muốn tu vi của mình bị tụt lại quá xa ngay cả thanh thanh cũng đều đã chúc cơ không nói tới những người khác cũng may ở khôn trân giới còn có sản nghiệp của lâm vân lúc mọi người tới khôn trân giới nhờ có hai người lam tranh và khổng linh tu vi cực cao cùng với sản nghiệp ở vạn bảo c á c của lâm vân cho nên mọi người rất nhanh ổn định vị trí mới chỉ cần bên bắc lĩnh bố trí xong thì chúng ta không cần để ý việc đi lại nữa sung hy lên tiếng năm đó sau khi lâm vân rời đi nàng cũng không chút do dự mà đi theo chu linh tố tới yến kinh chỉ hy vọng bên đó làm nhanh một chút thần sắc của hàn vũ tích rất u sầu dù nàng tin tưởng lâm vân không xảy ra chuyện gì nhưng nàng rất nhớ hắn từ mười năm trước thì lam tranh đã dẫn theo mấy người thanh thanh vũ đình trở lại địa cầu sự lo lắng của hàn vũ tích chưa bao giờ chấm dứt Hiện tại nàng c h ỉ m u ố n ở bên cạnh、lâm、Vân mà thôi. Mặc kệ chuyện tu luyện n mặc có thôi, hay h Lâm mà tu ô kệ k g Nếu như không có l â may Vân thì nàng căn bản không tu luyện. Nhưng nàng lại、e、ngại khoảng thì tu cách g lại i e ữ mình và Lâm mới Vân nên đồng cách cho h và bị c quá xa cho nên mới đồng ý ạ tới k h ô năm chân Cũng n giới. hay đó lâm vân để lại rất nhiều tài liệu tu luyện cộng thêm với cổ phần vạn bảo cát bây giờ liễu sàn đang giúp lâm vân quản lý đồng thời cô ta cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn một đệ tử khác của lâm vân là thất tín cũng đang phụ trách xây dựng bắc lĩnh ở dưới sự chủ trì của luyện hư bắc lĩnh chính là nơi ở của vân môn kiến tạo tại khôn t u â n giới bắc lĩnh được xây dựng ngay ở trên truyền tống trận di chuyển giữa địa cầu và khôn t u â n giới một khi nơi này được xây dựng xong thì mọi người không cần phải lén lút di chuyển nữa mỗi người đều có thể trực tiếp rời đi bởi vì tài liệu của lâm vân để lại là rất phong phú cho nên pháp trận bố trí xung quanh của hắc lĩnh đều là dùng tài liệu cao cấp đang lúc mấy người nói chuyện thì lam cực mang theo thần sắc khẩn trương chạy vào không tốt bắc lĩnh đã bị hủy truyền tống trận cũng bị hủy theo cái gì sắc mặt của vũ tích liền biến đổi điều đầu tiên nàng nghĩ tới đó là một khi truyền tống trận bị hủy thì sao lâm vân có thể tới khôn c h u â n giới được đây đã xảy ra chuyện gì sắc mặt thanh thanh cũng trở nên trắng bệch một tu sĩ hóa thần nhìn trúng tài liệu bố trí trận pháp của chúng ta y liền giết pháp sư bố trận sau đó cướp đoạt tài liệu rời đi khổng đại ca thấy thế muốn đi lên ngăn cản nhưng khổng đại ca lại không phải đối thủ của y kết quả bị người đó đánh trò trọng thương trước khi cướp tài liệu rời đi y đã phá hủy toàn bộ khu vực chung quanh truyền t ố n g trận làm cực tức giận nói trong lòng cậu ta đã âm thầm quyết tâm mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tranh gì thì sao sắc mặt tịnh như rất khó coi khổng đại ca đã chuyển tin tức cho tranh tiền bối tranh tiền bối chạy tới và đánh nhau với tên tu sĩ kia một lúc tên tu sĩ kia không phải đối thủ của tranh tiền bối nên đã bỏ chạy hiện tại tranh tiền bối đang đuổi theo làm cực vội vàng trả lời chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi xem đợi lúc tranh di trở về còn kịp sửa chữa truyền thống trận vũ tích đứng lên nói vài cô gái cũng theo nàng đi ra nhìn truyền thống trận bị phá hủy thành từng mảnh thần sắc mấy cô gái đều thê lương một khi không có truyền tống trận thì chắc lâm vân phải mất thêm vài năm mới tới được đây sớm biết như vậy thì chúng ta đã không tới đây rồi nếu anh ấy trở về mà không thấy chúng ta thì chắc là rất sốt ruột vũ tích lẩm bẩm nói tình như cảm thấy có lỗi trong chuyện này bởi vì nàng là người đề nghị tới khôn chân giới tu luyện bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc vội vàng nói vũ tích em nhớ ra rồi lâm đại ca vẫn có thể tới được đây năm đó lúc anh ấy tới khôn chân giới hình như không đi đường này mà đi theo kết giới để tới tịnh như nghe nói như vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm dù vẫn còn lo lắng nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều đúng vậy chỉ cần lâm vân có thể tới được là tốt rồi chúng ta cũng phải nhanh chóng bố trí đại trận thôi bằng không chị luôn cảm thấy không an toàn thất tín ông đi xem từ đại ca đã mua đủ tài liệu bảy trận chưa còn có tài liệu đã bị cướp đoạt chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm về mặc dù biết lâm vân vẫn có thể tới được nhưng thanh thanh vẫn muốn sớm bố trí trận pháp để phòng ngự m ấ y người đang nói chuyện thì một thân ảnh lảo đảo tự không trung rơi xuống sư phụ người không sao chứ hàn vũ đình thấy là sư phụ lam tranh của mình vội vàng điêu tới đỡ ở khôn c h â n giới sầm lam tranh đã coi là vô địch rồi một hóa thần đỉnh phong thì còn ai có thể khiến bà bị thương sư phụ bị tên t ù sĩ kia ám toán không ngờ là y lại có một tấm hư phủ hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian bố trí hộ sơn đại trận thôi bằng không y mà kéo thêm người tới thì chúng ta sẽ gặp phiền toái lam tranh nuốt một viên đan dược vội vàng nói k v á mắt của khổng linh hơi run lên người khác không biết về hư phủ nhưng cậu ta lại biết hư phủ là một loại bùa được đặt tên theo cảnh giới của người luyện chế một tu sĩ nguyên anh luyện chế ra anh phủ thì tương đương với một kích toàn lực của nguyên anh đồng dạng tu sĩ luyện hư luyện chế ra gọi là hư phủ tu sĩ lì hợp thể luyện chế ra thì gọi là hợp phủ nếu lam tranh bị người kia sử dụng hư phủ đánh trọng thương thì chứng tỏ sau lưng tên tu sĩ hóa thần kia nhất định có một tu sĩ luyện hư không ngờ ở một nơi như khuôn chân giới mà có thể tồn tại được tu sĩ luyện hư sau khi khổng linh nói ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhất thời tất cả mọi người đều im lặng sư phụ ý của người là đây có tu sĩ luyện hư s a o cả nửa ngày sau vũ đình mới lên tiếng sắc mặt của lam tranh đã hồi phục một chút bà ta nghe vũ đình hỏi liền gật đầu có phải tu sĩ luyện hư hay không thì ta không biết nhưng hư phù thì nhất định là do tu sĩ luyện hư chế ra điều này là không thể nghi ngờ h ũ n g chi tên tu sĩ hóa thần mà bị ta đuổi cũng bị thương không nhạ trước khi rời đi y đã nói vài năm sau sẽ quay lại báo thù ta nghĩ cho dù vài năm một tu sĩ hóa thần trung kỳ như y cũng không thể báo thù được nhưng y đã nói vậy thì chứng tỏ y có chỗ dựa hoặc có pháp bảo nào đó lợi hại ta nghĩ là khả năng y có chỗ dựa vẫn là cao hơn sư nương vậy chúng ta làm gì b â y giờ bởi vì bắc lĩnh còn chưa hình thành diệp thành và diệp tiểu điệp không có chỗ tu luyện cho nên ở đây hỗ trợ tu luyện và xây dựng người hỏi chính là diệp thành biện pháp duy nhất bây giờ là mau chóng xây dựng tông môn như vậy chúng ta có thể dựa vào đại trận hộ sơn để ngăn cản tu sĩ luyện hư kia ta đoán chừng tên tu sĩ luyện hư kia có thể đang bế quan bằng không thì đã không nói là mấy năm sau sẽ quay trở lại lam tranh cẩn thận suy ngẫm rồi nói tin tức mà lam tranh mang về đối với mọi người mà nói không khác gì một mối nguy hiểm lớn tiềm tàng vì vậy mọi người đều bắt tay vào việc xây dựng tông môn mà một khi đã chăm chú thì tốc độ xây dựng rất là nhanh vài năm sau thì danh tiếng của v ă n môn dần dần lan khắp cả khôn xuân giới tuy nhiên cái tên t ù sĩ luyện hư kia vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại